Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Tận trọng chọn trang phục của mình, không cho anh ta phát hiện ra bộ dạng chân thật của cô. Ngồi nhà đó, phần lớn thời gian chỉ có cô sống ở đấy, cho nên cô chỉ yêu cầu người giúp việc làm bán thời gian. Nếu muốn đi xa nhà hoặc ra cửa hàng, thì cô mới nhờ A9 đưa đi. Tuy rằng bình thường nhà chỉ có một mình cô, nhưng một chút cũng không thấy cô đơn, ngược lại còn thích sự cô đồng yên tĩnh. Như vậy mới thích hợp một mình cô tựa. Bởi vậy mỗi lần anh trở về, thì cô đều không được tự nhiên, hàng đêm mất ngủ, thằng may anh ta về cũng rất là vội vàng, nếu không cô thật là không biết sống như thế nào cả. Đang suy nghĩ gì thế? Một giọng nói thản lạnh lùng khiến cho cô hoang hồn. Trầm Tư Tấn từ trong phòng thử đồ đi ra, quả thực như hai người khác nhau, không mặc bộ Âu phục, cơ thể của anh thoải mái nhàn nhã hơn hẳn, trông như là chuẩn bị một cuộc đi bóng rổ thanh niên. "Có nhận ra tôi sao?" Anh nhìn đôi mắt to của cô có một chút hoang hốt, cô vội vàng đứng lên mím môi rụt rè lưỡi. "Không phải, là chưa thấy anh mặc như thế này bao giờ." "Tôi chưa từng thấy cô mặc như thế này bao giờ." Cô mặc như vậy so với trước kia như hóa thành người khác, cô bây giờ thanh tú giống như là một tiểu cô nương, thẹn thùng như vậy làm cho người ta yêu thích, không giống như trước kia một chút nào cả. Cô gái trước mặt này như được đeo mặt nạ ở bên ngoài, ngay cả biểu tình trên mặt cũng đều thật là giả dối. Bây giờ cô ở đây, cười sợ hãi ngẩn người, lại còn nghịch ngẩm thề lỗi. Trong lòng anh nghĩ, anh và cô đều am hiểu diễn kịch, anh dịu dàng cũng là biểu hiện giả dối, cô khôn khéo cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Anh đối với phụ nữ đều là chăm sóc cho đáo, bởi phụ nữ làm anh thỏa mãn tình dục. Một khi hai bên không có liên quan, anh thà nhận không lưu lại một chút tình nào. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thì cô lại đứng lên. Anh bao giờ về vậy? Làm sao lại biết tôi ở đây. Cô với tay trên máy tính để bàn, lấy ra mảnh giấy in từ máy in. Vừa mới dọn máy bay, lại tình cờ đi ngang qua nơi này, này. Không nghĩ bà giáo của tôi lại mở ra một cửa hàng mà lại không nói, hại tôi bị A Chính cười. Vốn là anh nên trực tiếp đến công ty, cũng không nghĩ rằng anh lại ở ở chỗ này. Mở cửa hàng là việc nhỏ so với anh sự nghiệp to lớn, tôi nghĩ hẳn anh không có hứng thú biết đến, cho nên gọi điện cho A Chính đến đây đưa anh. Cô cầm lấy điện thoại. "Cà phê tôi còn chưa uống cơ mà." Cô vội vã muốn anh đi, không biết vì sao anh lại càng không muốn đi. Từ trước đến giờ chỉ có anh đuổi phụ nữ, người cao ngạo như anh không có chuyện phụ nữ đuổi anh đi. Nghe được lời anh ta nói, cô đành phải buông điện thoại xuống. Cô đã thể không bao giờ động tâm đối với đàn ông. Cô muốn chính mình quyết định vận mệnh của mình, bất luận người đàn ông đó có đẹp trai tới đâu thì cô cũng không được động tâm, nhất là người đàn ông Trần Tư Tấn này. Anh ta chỉ làm cho cô bối rối và sợ hãi. Nghĩ đến anh ta đối với tình yêu không là gì, phần lớn phụ nữ chỉ là quan hệ tình dục, cô Thần Tân không được tự nhiên mà trông mình, cố gắng duy trì khoảng cách với anh ta. Trước đây từng luyện với anh ta, cô tự như là diễn kịch, theo kịch bản đã viết tốt vô trạng cảm xúc, ở đại học khi cô ở câu lạc bộ diễn kịch, diễn kịch đối với cô mà nói một chút cũng không khó khăn. Tuy rằng anh chưa bao giờ báo cáo hành tung với cô, Nhưng mỗi khi anh đặt phòng ở khách sạn Đài Bắc, cô có thể biết anh về nước từ A chính, thời gian rất ngoài bởi vì A chính chịu trách nhiệm sắp xếp. Lần này trong lòng cô không có kịch bản gốc, càng không có dự chuẩn bị, nhìn kẻ ra lạ từ trên trời xuống, thường thường một cái nhíu mày, một ý cười, một lời trêu chọc, đến tay chân đều là hoàn hảo. Cô tưởng cô thực sự không thân anh, mà cô thuộc loại nấu chín chậm, một khi chín cô sẽ bị điên nhưng đối với người công quen, nhất là đàn ông thì trong lòng sẽ dâng lên một cẩu hận thù, làm thế nào cũng làm cho chính mình thật là cẩn thận. Quen đi, dù sao cô cũng đã đạt được mục đích là trả cho anh ta, cô không bao giờ cần vay diễn kịch, cũng không cần phải làm ra bộ mặt giả tạo. Cô trở về là chính mình, anh ta nếu không quen nhìn cô, cùng lắm là sẽ cũng coi ly hơn. Dù sao tập đoàn Tấn Cường cùng với tài chính Tấn Cường đã cùng với xây dựng Đông Hưng ký kết hợp đồng hợp tác Tài chính Đông Hưng cũng là thừa bù thiếu, cho nên anh hẳn là có thể công thành mà lui thân. Lúc này cánh cửa kính truyền đến tiếng chuông gió mờ nhẹ, Giang Phạm Hạo mua hai tách cà phê tiến vào, Triệu Lệ Mẫn quỳ đi ra, có Giang Phạm Hạo làm cho cô cảm thấy không khí không hề ngọt ngào. "Phạm Hạo à, cảm ơn cậu, có đón hai tách cà phê, để tôi đi kiểm kê tiền." Giang Phạm Hạo liếc mắt nhìn người đàn ông trên ghế sofa, rồi sau đó đi vào quay. Để tôi kèm kê là tốt rồi. Cậu không nên đụng vào những con số này. Tôi biết rồi. Vậy thì tôi ở lại một lúc, chỉ muốn giúp cậu một ít việc mà thôi. Cô cùng sáng phẩm hạng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net